video truyện kiếm hiệp chân vũ mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 58 nhất chứng đồ long tác giả đông phương ngọc diễn giả đọc chương dựng quý ảnh tử màn thường tích nặng đài y loạn choạng bước thối lui ra sau liên tiếp 7 8 bước sắc mặt tái nhợt hẳn đi nhưng trong khi đó thì quái nhân áo đỏ cũng đã bị hất bắn ra sau năm sáu bước và cảm thấy máu huyết ở trong lồng ngực đang cuồng loạn quay cuồng. Sau đó bốn tia mắt hai đối thủ nhìn thẳng vào nhau, tràn đầy sự căm thù quán hận. Đồ một khoảng thời gian dùng xong chén trà nóng trôi qua, thì cả hai bỗng lại quát vướng rồi lại nhanh như chớp sát vào nhau, giao tranh hết sức nhanh nhẹn và ác liệt. Phế kiếm cổ quái nhơn ấy ồ ạt, chẳng khác chi là phong ba ngoại bể khơi. bắt đầu từ trên cao tuôn thẳng xuống, trong khi thân người của hắn thì di động nhẹ nhàng tung kiếm rít dèo dèo không ngớt ở bên tai. Thế nhưng của quỷ ảnh tử cào thiết sực cũng dài đặc như núi, thân hình lẻ làng như một bóng ma luồn theo các khe hở của đối phương tràn tới tấn công tới tấp. Các cao thủ đánh nhau thường tranh lấy phần chủ động để thủ thắng. Nàng chỉ trong chớp mắt là thấy gió đã diễn biến không biết bao nhiêu mà kể. Ngài khi ấy bỗng có một bóng người từ trên không rơi nhẹ nhàng trở xuống, người ấy không ai khác hơn chính là Thiếp Chỉ thư sinh Lữ Khâu Mộ Bình. Lữ Khâu Mộ Bình trông thấy hai người đang đánh nhau không kể sống chết thì liền mỉm cười nụ cười sâu mỹ, rồi từ từ đưa chân bước thẳng về phía Quả Thiện trưởng lão và hai cô gái. Đồng thời bắt thần số mạnh đôi chưởng ra, xao một tiếng ầm thật to. Thiệt Chỉ thư sinh cảm thấy hai cánh tay đều bị sức giật lại làm cho tê buốt, nhưng vị lão tăng già hai cô gái kia lại ngồi điềm nhiên như thường chẳng hề bị thiệt hại gì cả. Thiệt Chỉ thư sinh trông thấy thế, không khỏi kinh hoàng vừa tức giận lại vận huyền môn lưỡng nghi chân khí, hai đôi cánh tay rồi từ từ xô thẳng đôi chưởng ra. Vị ẩn tử Cao Thiết Sơn và quái nhân áo đỏ đã trông thấy được sự có mặt của lũ khu mộ bệnh. Họ biết đối phương thừa lúc đôi bên đánh nhau quyết liệt, định cướp pho giáng Long Kinh nên ở trong lòng hết sức là cuống quýt. Nhưng cả hai đều không ai nhường ai. Nếu để sơ hở một tí thì có thể bị thiệt thân ngay. Chính vì vậy, mặc dù họ cuống quýt cũng vẫn không làm sao được. Lũ khu mộ bệnh sử dụng đến lưỡng nghi chân khí thì liền thu được kết quả, đánh lùi được dòng chế ngự vô hình, nhanh nhẹn tràn vào phế lão tăng và hai cô gái, nhanh như một luồng điện chớp. Trần Phù và Trần Dung cất giọng trong kiểu nạn to, rồi nhanh nhẹn quay phắt người lại, dùng chưởng đánh ra. Khi hai luồng chưởng lực của đôi bên chạm thẳng vào nhau, thì hai cô gái cảm thấy luồng chân lực của mình đã bị một sức hút mạnh mẽ hút lấy, muốn thù trở lại. hai tiếp tục đánh tới cũng đều hết sức là khó khăn bởi thấy hai cô đều kinh hoàng thất sắc. Trong khi ấy thì sắc mặt của Thiệt Chỉ Tư Sinh đỏ gay, lòng ngực phập phồng không ngớt, chẳng tỏ ý sử dụng lưỡng nghi chân khí thì sức ở trong người cũng đã bị hao hụt nặng nề. Trong giờ phút đó, thật hết sức là quan trọng, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt đi thì không sao tìm lại được nữa. Do đó Thiệt Chỉ Tư Sinh không ngại chi nguy hiểm. cứ tiếp tục tăng cường luồn những nguy chân khí để dằn co với đối phương. Mặt ngọc của hai cô gái cũng lần lượt trở thành tái nhợt, trên trán trán mồ hôi lạnh đã toát ra như mưa. Quả tiện trưởng lão trầm thế thế thì không khỏi thầm than dài, nhắm nghiền đôi mắt lại, như chẳng hề trông thấy tình trạng đang xảy ra, hầu giữ cho tâm trạng của mình không bị bối rối. Giữa lúc hai cô gái đang lâm trong vòng nguy hiểm, Như chỉ mạnh treo chuông, thì từ trên không trung bỗng có ba bóng người xẹt nhanh xuống. Thì ra đó là Kiếm Hoàng Sông Tiệt, Lương Vô Quý, Chưởng Môn Phái Hoài Dương, và Nhất Bút Chấn Thiên La Tiệm, tổng trại chủ của ba mươi sáu trại ở Sào Hồ. Và một gá đàn ông to lớn mặt đỏ gai, râu sờm soạn, trên lưng có giác một đồi hổ đậu sông màu. Lục Duý Quý vừa đứng yên trên mặt đất thì liền dung nếm ra ba ám khí chiếu rực ánh sáng màu đỏ. Thứ ám khí gọi là Lục Dương Hoàng, là loại ám khí bấy lâu nay từng làm rung chuyển cả giới giang hồ. Chúng quanh được đúc bằng một thứ thép có hình tam giác, rất là sắc bén. Thứ thép ấy là do Tử Kim Sa và tháp miếng điện hòa lại làm nên. Nó có hiệu lực phá vỡ được lớp cương khí che chở xung quanh thân người. Hơn nữa về thủ pháp ném ám khí của lão tà cũng hết sức là cao tuyệt, nên ba món ám khí ấy mới bay ra xếp theo hình chân dạng, nhưng khi bay được nửa chừng, chiếc thứ hai bỗng nhiên lao nhanh về phía trước, và chiếc thứ ba cũng vượt khỏi chiếc thứ nhất và tự động thay đổi vị trí với nhau, nhắm ba nguyệt đạo linh đài, chí thần và điện môn của thiết chỉ thư sinh bay vèo tới như những vị sao sa. Lương Gia Quý vừa mở đầu cuộc tiến công thì la tiếng, cũng liền dùng ngọn phán quang bút lên dùng thế Độc Long cầm quuyết, đánh tới nghe vèo vèo. Gã đàn ông mặt đỏ cũng dùng song câu lên dùng thế Thu Phong lạc diệp, đánh thẳng ra, khiến cho ánh thép lóe lên sáng ngời, nhắm ngay hai đùi của Thiết Chỉ thư sinh chặt thẳng xuống. Cả ba người hợp lực dây đánh khiến cho Thiết Chỉ thư sinh dù là người có võ công cái thế đi chăng nữa cũng không thể lo đến chuyện bảo toàn tính mạng cho được. Chính vì vậy mà y đã hối hả thu lường lũy nghi chân khí trở về, rồi giọt thẳng người bay lên không, cờ hay chân lại, rồi mới quay phát trở về phía địch, dùng chưởng đánh ra nhanh chẳng thua gì gió hú. Gã đàn ông mặt đỏ dán thẳng đôi sòng cầu lướt qua đế giày của Thiết Chỉ Thư Sinh. La tìm thì trái lại Bí Luân chưởng phong của Thiết Chỉ Từ Sầm quét ra hất bay ngọn phán hoàng bút của lão đàn công tới. Còn ba món lục dương can hoàng của Lương Dụ quý cũng bị luồng lưỡi nghi chân khí của Thiết Chỉ Từ Sầm hất mạnh và bay lùi trở lại. Thế là sự dây đánh của ba người không thu được kết quả chi cả. Cũng may là gió công của Thiết Chỉ Từ Sầm hết sức cao cường, nếu chẳng thế thì thế nào có thể thoát khỏi vòng nguy hiểm. Ba người trong bọn của Lương Vô Quý, trông thấy thế đều không khỏi giật mình sững sốt. Bỗng ngay lúc đó, gã đàn ông mặc đỏ quát to một tiếng, rồi lại dung nhanh song câu lên tràn tới tấn công một lần thứ hai. La tên và Lương Vô Quý trông thấy thế, cùng đồng loạt tràn tới tấn công một lần nữa, chẳng để cho Thiết Chỉ thư sinh một giây phút nào đánh tay để nghỉ ngơi. Thiết Chỉ thư sinh liền cất tiếng cười nhạt, Dương Thắng 10 ngón tay lên đùi chuẩn, lắc mạnh một lượt, tức thì 10 ngón tay rắn như sắt của y liền bay ra, qua một thế võ cao sâu khôn lường, vừa chớp, vừa điểm, vừa khóa vừa quét. Trần Phù và Trần Dung trông thấy Thiếp Chỉ thư sinh bị ba người dày đánh giải nguy cho hai nàng thì cảm thấy là mừng rỡ, nhưng công lực của người trong hai nàng đã bị tổn hao quá nặng nề. nên dở dàn điều hòa hơi thở để cho máu huyết trong người vận chuyển lại được bình thường. Tuy nhiên đôi mắt của hai nàng vẫn cứ chăm chú nhìn vào trận ác chiến ở trong lòng hết sức là phập phòng lo sợ. Hai cô đoán biết số người xâm nhập vào Thanh Phong Giáp hôm nay đều có mục đích tranh đoạt phò giáng lòng kình, nên dù cho có ai thắng bại đều bất lợi cho mình cả. Trần Dung là người có nhiều mưu lược nên nàng hạ giọng nói nhỏ với Trần Phù rằng: "Tỷ tỷ, khi hai chị em chúng ta được khôi phục thì sẽ do tiểu muội cất giữ phò giáng Long Kình, còn tỷ tỷ thì kẹp lấy quả thiện tiền bối để chúng mình nhanh nhẹn rời khỏi nơi đây. Xem ra mê trận của chúng ta bố trí ở bên ngoài không làm sao ngăn chặn được lũ yêu tà này đâu." Trần Phù lộ sắc lo lắng nói: "Rút lui là thượng sách nhất." Hiện giờ chỉ còn có con đường đó mà thôi. Nhưng tỷ tỷ e rằng bên ngoài bọn cường địch đã dây chặt lấy, dù cố gắng cánh cũng khó có thể thoát được. Ôi, dòng đại phẩm ngữ vô hình đã bị phá vỡ thì chúng ta còn biết nương nhờ vào đâu nữa? Cần phù lúc này lên tiếng nói, cần phải song vào cái chết để tìm lấy con đường sống, như thế vẫn còn hơn là ngồi yên chờ cái chết đến với mình. Vậy chúng ta hãy mở đường máu thoát ra khỏi vòng dây rồi nói chi sẽ nói sao. Sau khi hai nàng còn đang nói chuyện thì bỗng thấy lão già mặt đen như lò chảo càng nhanh tới, thò cánh tay ra chụp thẳng vào pho giáng Long Kinh đang để trước mặt của quả Thiền trưởng lão. Nhanh như điện xẹt, sau đó lão ta lại dùng hai cánh tay lên giọt người bay thẳng lên không định bỏ chạy đi. Hai cô gái bèn cất giọng đã to một tiếng rồi cùng giọt người lên dùng cả bốn chưởng ra đánh giúp tới. Lão già ấy vừa giọt cao là 7, 8 trượng, bỗng thấy hai cô gái đuổi theo tấn công thì liền phất mạnh tay áo phía bên trái, rồi khoát to một tiếng như sấm, "Trảo xuống mau!" tức thì hai cô gái bị trúng một thế đánh rất nặng nề, từ trên rơi thẳng xuống đất như hai con diều bị đứt dây. Trong khi lão già mặt đen dùng tay áo quét ra, Thì bóng trên không lại có một bóng người bay sẹt đến thò cánh tay phải, cướp mất đi phò gián lông kinh của lão ta vừa lấy được. Tài nghệ của người ấy quá nhanh nhẹn phi thường, nằm ngón tay vừa đè lên phò gián lông kinh là đã cướp đi một cách dễ dàng. Lão già mặt đen giận dữ quát lên rằng, khá khen cho lũ chuột này. Vừa quát lão ta vừa dung trưởng trái lên nhằm ngai ngực của người ấy vỗ mạnh tới. thế là đối phương tuy đã chụp được phò giáng lông kinh vào tai, nhưng bị lão già mặt đen đánh trúng thẳng một chưởng vào ngực, nên không khỏi bục miệng gào to một tiếng, rồi phun ra một búng máu tươi. Trong khi đó phò giáng lông kinh đang nằm trong lòng bàn tay của y cũng bị sốt tai, buông rời trở xuống đất, rồi lúc thẳng người bỏ đi mất hút. Đôi mắt của lão già mặt đen rất nhanh nhẹn nên đã trông thấy rõ được người cướp lấy pho giáng Long Kinh là một chàng thiếu niên che kín mặt bằng một vùng lụa đen. Nhưng lão ta không đuổi theo người ấy mà trái lại buông người rơi trở xuống, nhanh nhẹn thò tay chộp lấy pho giáng Long Kinh vừa đánh rơi trên đất. Nào ngờ ngay lúc đó có một lão già đội áo nho sinh, mặc áo xanh, bỗng từ đâu bay xẹt tới, nhận hơn lão ta một bước, rồi chộp tay lấy pho giáng Long Kinh. lau người bay vút đi mất. Lão già mặc đen trông thấy bảo vật đã lọt vào tay của mình rồi, thế mà lại bị kẻ khác cướp đi mất, nên bất giác thét lên một tiếng căm hờn, rồi giọt người lên không nhắm hướng lão già mặc áo xanh, giọt người đuổi theo nhanh như một luồng điện chớp. Tất cả những sự diễn biến đột ngột đó làm cho ba người của Lương vô quý và Thiệt Chỉ thư sinh cũng như quải nhân áo đỏ và quỷ ẩn tử Cao Thiếp Sơn đều dừng tay lại nhìn nhau ngơ ngác. Lương Du Quý hoài về phía quỷ ẩn tử Cao Thiếp Sơn nói: "Vừa rồi các hạ đã đi chung với lão già mặt đen ấy, vậy chắc các hạ biết được lai lịch của lão, xin chỉ dạy cho ta được hiểu." Cao Thiếp Sơn sắc mặt xanh như chàm lắc đầu nói: "Chỉ gặp nhau dọc đường cùng đi cho có bạn, chứ nào ai biết tên tuổi và lai lịch của lão tà đâu." Lương Du quý cười nhạt nói: "Và <cười> đây không tin là các hạ không biết được danh hiệu của lão ta." Cao Thiết Sơn lúc này nói: "Tên họ thì nào có thể từng chắc được, chính lão ta đã tự xưng là Phạm Đồng Minh. Vậy các hạ là người lăn lóc trong giang hồ lâu năm, tất cũng sẽ hiểu rõ trong giáo làm có ai gọi là Phạm Đồng Minh hay không vậy?" Lương Du quý nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng rất hữu lý, nên thầm nghĩ rằng Nếu ta đầy thay đổi y phục và quá trang lại cũng như sửa giọng nói đi thì dù cho người quen biết tới đâu cũng khó mà nhận ra ta được. Tuy vậy lão ta vẫn không tin là Cao Thiếp Sơn thật sự không biết được lai lịch của lão già mặt đen đó. Lão ta trông thấy lão già mặt đen ấy rất có thể là người đã cải trang nên không cần giăng quỷ ảnh tử Cao Thiếp Sơn nữa mà tự mình đã thẩm nghĩ ra được một cái hoặc tìm hiểu gì. Bởi thế lão ta liền quay mặt về phía la tìm và hỏi rằng, không hiểu lão già đội máu nhò xinh mặc áo xanh vừa cướp đi phò gián lông kinh là ai thế? Thiết chỉ thư sinh bèn cười nhạt nói, ông là người cầm đầu một môn phái mà ngay đến ngôn như băng cốc chủ ngủ hành cốc mà cũng không biết sao. La tìm cất tiếng cười ha hả nói, ha ha ha ha. Có lẽ ông đã nếm mùi đau đớn dưới tai của Ngon Như Băng rồi nên mới nhớ dài đến mức độ đó có phải không? Lữ Khưu Mộ Bình nghe thấy không khỏi đỏ hẳn cả sắc mặt, đôi mắt thoáng hiện một làn sát khí. Quái nhân áo đỏ bỗng lên tiếng nói lẩm bẩm rằng: "Thì ra hắn chính là con quỷ già Ngon Như Băng." Nói đoạn bỗng hắn ta giật người bay bổng lên không rồi lướt đi mất hút. Tiếp đó từ một hướng khác bỗng có bốn người nhanh nhẹn như một con ó từ trên không đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Lương Gia Quý vừa trông thấy người ấy liền chắp tay cười nói: "Thần cái từ ngài xa cách đến nơi ông vẫn được mạnh khỏe chứ?" Lúc Khâu Mộ Bình và Quỷ Ảnh Tử cao thiết sơn vừa trông thấy cử chỉ thần cái xuất hiện thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Cả hai đồng loạt lao vút lên không rồi lướt đi mất dạng. Đường Vũ Uy giọi quay sang phía La Tên và nói: "Hãy mau đuổi theo Cầu Thiết Sương để dò xét về y xem, nên dùng ám hiệu để liên lạc với nhau." Trần Phù và Trần Dung đều cao chặt đôi mày liễu, cất bước đi thẳng tới, nói qua giọng buồn bã rằng: "Lão tiền bối, pho Giáng Long kinh đã bị ngôn Như băng cướp mất đi, vậy phải làm thế nào?" Mọi sự bố trí xung quanh thành Phong Giáp đều đã hoài công cả rồi. Cử chỉ thần cái lộ sắc kinh nãi nói: "Lão ta cũng nhúng tay vào chuyện này nữa sao?" Nói tới đây cử chỉ thần cái cất tiếng than dài rồi nói tiếp rằng: "Ngôn như băng là người võ nghệ cao cường, học vấn uyên thâm, vậy thử hỏi truyền cơ mây trận làm thế nào mà ngăn lão ta cho được?" Nhưng không thể nói là hoàn toàn vô dụng. Vì ít nhất quá nửa số cao thủ trồng hài phè hắc bạch lưu đạo đều bị chặn lại cả ở bên ngoài thành phong giáp, chẳng ai dám mạo hiểm xông vào. Lão ta dừng lời lại trong giây lát rồi nói tiếp rằng: "Châu Nhân ký quả không hổ là tên tuổi rung chuyển cả giang hồ, vấn đường kiếm pháp của hắn quả cao sâu khó lường, quy luật vô song." Đánh bị thương liên tiếp hai mười tám cào thủ. Nhưng về lai lịch của hắn và đây thực lấy làm ngờ dứt. Không biết hắn phải thực sự là môn ạ của tuyền cơ tử hay không nữa. Trần Dung lúc này lên tiếng đáp rằng. Riêng cháu thì biết chắc y chính là môn đồ nối nghiệp của tuyền cơ tử. Cũng chỉ thần cái hết sức lấy làm lạ rồi nói. Nếu vậy thì thật là lạ lắm đồ. Đằng phù lúc này nói, có điều chi mà không phải hay sao? Cổ Chỉ thần cái nói, châu nhân ký và thất tồn giả của phái Lệ Sương đánh nhau vô cùng ác liệt, chỉ một mình y mà đối địch đến bảy người, do đó không thấy nào dụng sức mạnh để y thủ thắng trò được, nên y đã sử dụng ám khí liên tiếp làm cho thất tồn giả bị thương hết ba người. Nhưng khi thần đạo tôn giả nhỏ ám khí ra thì thấy đó rõ ràng là bạch hổ tiêu, một thứ ám khí riêng của Đào Vân Hải và chính tên lão thật đó cũng rất ít khi dùng đến. Chính vì lẽ ấy nên đã gây ra một trận phong ba to tát. Các cao thủ trong hai phe hát bạch lướng đào vô cùng căm tức, xuống dây lại tấn công châu nhân ký. Đông khi đó thì Lệ Sơn lão yêu cũng kịp thời đến nơi, tiếp tài đánh châu nhưng khí trọng thường bỏ chạy. Nhưng Lệ Sơn lão yêu quyết đuổi theo cho kỳ cùng không chịu buông tha. Riền lão quá tử, biết hắn là môn đồ của Đào Như Hải nên đứng ngoài vòng, không ra tay tiếp cứu cho hắn để làm gì. Trần Phù và Trần Dung cất giọng kinh hoàng đồng thanh nói: "Như vậy là các cháu đã hại huynh ấy rồi." Vậy chúng ta phải mau đi lò tiếp tài với huynh ấy mới được. Xin lão tiền bối hãy chỉ giúp cho Châu Nhân Ký đã chạy về phương hướng nào vậy? Cụ chỉ thần cái bụng sa sẩm nếp mặt rồi nói: Tự mình lo cho mình còn chưa xong, có đầu lại nói đến chuyện cứu nguy cho kẻ khác. Vậy các cháu hãy mau đỡ lấy vị hòa thượng này đi ra khỏi nơi này ngay. Riêng về pho Giáng Long kinh thì lão hòa thượng sẽ lo giúp cho. Này đoạn lão ta không ngớt hối thúc hai cô gái lánh đi rồi lại tiếp tục mấy. Bất luận là pho giáng Long Kinh đã bị mất đi thực sự rồi, nhưng các cháu cũng biết được khá nhiều bí mật ở trong mấy rồi, nên bọn yêu tà chắc chắn là không khi nào chịu buông tha cho các cháu. Hai cô gái không dám cãi lời, quay người lại đỡ lấy. Quả Thiện Trượng lão rồi bước thẳng vào cánh rừng phong rậm rạp. ủy chỉ thần cái cất tiếng than dài và nói: "Lữ khu mộ bình vừa rồi đã cùng với bọn người của đồng trung hầu tụ tập tại Ái Vân Đình. Bọn họ đứng ngoài quanh tai nhìn nên lão quá tử tưởng là trong đêm nay y không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nào ngờ mọi việc lại xảy ra hết sức là lạ lùng. Chỉ trong chớp mắt là lão quá tử không còn trong thấy hình bóng của y đâu nữa." nên đoán biết thì đã tìm cách lén vào thanh phòng giáp rồi. Lúc đầu lão quá tử vẫn tin rằng tiền cơ ma trận có thể ngăn chặn được đối phương xâm nhập, nhưng thực không ngờ cốt chủ ngũ hành cốt nhúng tay vào việc này, chính vì nó có chỗ sơ thất đó nên phò dán lòng kinh mới bị mất đi. Nó tới đây thì sắc mặt của lão ta tỏ ra vô cùng xấu hổ. Lương Du Quý mỉm cười nói: kẻ ngân quán trong gió lầm của như mọi diễn biến trong giang hồ, lúc nào cũng quái vòng khó hiểu. Thần cái chỉ biết có nguồn như băng xuất hiện tại nơi đây, nhưng nào biết vừa rồi, có tới cả hai cao thủ không ai biết tên tuổi cũng đã lén vào thanh phong giáp này. Cuộc xung đột vừa rồi thật đúng là cò ngao tranh nhau để cho ngư ông đắc lợi, nguồn như băng đã đắc lợi đó. Cổ chỉ thần cái hết sức ngạc nhiên nên yêu cầu Lương Du Quý nói rõ đầu đuôi sự việc ấy lại cho mình nghe. Lương Du Quý đang đem sự việc trên đường đi của mình gặp lão già mặt đen, già quỷ ảnh tử Cao Thiết Sơn cũng đang hối hả kéo nhau về phía núi Nhạc Lục. Và sau đó lại thấy Tiết Chỉ thư sinh cũng đi một mình đến nơi. Lương Du Quý là người mà trong cả võ lâm ai cũng có ý định bắt sống lão ta. Về lão chính là người có sự hiểu biết nhất về mối bí mật giữa Lão Công Hành và Đào Như Hải, bởi lẽ trước đây lão ta đã cứu Ngụy Chò nhất chân tử. Giờ đó khi Lương Du Quý vừa trông thấy lão già mặt đen ấy, cũng như có cả quỷ ảnh tử cao kiết sơn và thiết chỉ thư sinh, thì đoán biết không làm sao tránh được một cuộc xô xát. Nhưng bất ngờ lão già mặt đen bị tiếng cười nhạt từ bên vệ đường vọng lại. nhân lão tà phải đuổi theo bóng người đó chạy đi mất luôn. Riêng Thiết Chỉ thư sinh thấy như vậy cũng nhắm hướng núi Nhạc lúc mà chạy đi. Lương Gia quý và hai người đồng hành liền nhảy lên ngựa cà rồi đi thẳng. Trong khi đó thì họ lại phát giác Quỷ ảnh tử Cao Thiết Sơn và lão già mặt đen đang nhắm hướng thành phòng giáp lướt đi. Cả ba đầu bỏ ngựa âm thầm theo dõi ở phía sau lưng. Bọn ba người họ trông thấy lão già mặc đen song thẳng vào cánh rừng phong ở phía trước. Già ra tay đánh nhau với số người ở đó. Lão tà đã điểm ngã liên tiếp năm người một cách dễ dàng. Bởi thế số người của Lân Dụ Nguy hết sức là kinh hãi, ẩn mình nấp kín, sợ lão già mặc đen vào đến thanh phong giáp thì biến cố đã xảy ra. Lân Dụ Nguy kể lại được câu chuyện mà mình đã bắt gặp Khiến cho cử chỉ thần cái nghe qua hết sức kinh ngạc. Lão ta không biết được lão già mặc đen ấy là ai, cũng như không làm sao đoán ra được lai lịch của người quái nhân áo đỏ. Bỗng ngay lúc đó, từ trong cánh rừng phong cảnh đó, có nhiều bóng người ùn ùn lướt tới. Khi ai nấy đều nhìn rõ, thì thấy đấy là một số đông có đến mười mấy người, gồm có cả ba vị tăng của phái Thiếu Lâm, ngũ đại thiền sư Và cả vô tình tú sĩ Bọn họ trông thấy lương vô quý Đứng đối diện với cử chỉ thần cái nói chuyện Thì không khỏi đều cảm thấy sửng sốt Cử chỉ thần cái cười nhạt nói <cười> Đáng tiếc là các vị đã đến chậm một bước rồi Nên phò gián lòng kinh đã bị ngồm như băng cướp đi mất Sĩ thiền đại sư không khỏi sửng sợ nói A-di-đà-phơ-k <cười> Lời nói của thần cái có đúng sự thật hay không vậy?" Cử chỉ thần cái nghiêm sắc mặt nói. "Trong bình sinh lão hóa tử không khi nào biết nói dối, nhưng rất tiếc là lão hóa tử cũng đến chậm một bước rồi." Số người dõi theo ngôn Như Băng gồm có Thiệt Chỉ Thư Sinh, Quỷ Ảnh Tử Cao Thiếp Sơn cùng một quái nhân mặc áo đỏ và một lão già mặt đen mà không ai được biết tên tuổi. Quần hùng nghe qua ai nấy đều, lộ sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau, rồi xầm xì bàn tán không ngất. Sĩ thiền đại sư chấp tay lại nói, Bần tăng tất nhiên rất tin theo lời của thần cái, Xong có biết được lai lịch của quái nhân áo đỏ già lão già mặt đen ấy không vậy? Cũng chỉ thần cái cười to ha hả nói, Ha ha ha ha ha. Nếu lão quá tử biết được thì nào lại giấu kín làm gì? Lão quá tử tới đây chẳng qua là có mục đích xem cuộc tranh đấu vui mắt này chơi thôi, chứ chẳng hề có ý chi đến phò gián lòng kinh ấy cả." Sĩ Thiền Đại sư sắc mặt không khỏi bừng đỏ nói: "Xin hỏi thần cái hai cô gái áo xanh và quả thiện trưởng lão giờ đã bỏ đi đâu rồi? Thần cái có thể dạy cho biết hay không?" Cử chỉ thần cái lên tiếng nói. Việc cái mà còn cần chi phải hỏi nữa, chắc chắn là họ đã tìm đến ngũ hành cốt tại miền Tây đất Tứ Xuyên rồi, hầu tìm ngông như băng để đòi lại phò giáng lòng kinh. Quân hùng nghe thấy liền ùng ùng hỏi rằng: "Ngông như băng tại sao mưu đoạt phò giáng lòng kinh ấy chứ?" Câu hỏi đó rõ ràng là không phải cố ý hỏi cử chỉ thần cái, mà chẳng qua là họ cùng hỏi nhau. y hỏi chưa hoàn toàn tin những chuyện ấy có thể xảy ra nên mới muốn tìm một câu giải đáp hữu lý hơn mà thôi. Cụ chỉ cần cái cũng lười không muốn nói nhiều đến vấn đề đó nữa. Đối với số quần hùng ở trước mặt, nên quay sang Lương Du Quý nói: "Lương trưởng môn, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây vậy." Lương Du Quý đáp: "Lương mỗ xin tuần ngạn." Bốn ngày lúc đó Sĩ Thiền Đại sư trợn mắt giận dữ nhìn thẳng về phía vô tình tu sĩ rồi nói: "Món nợ ấy bờn tăng chưa thành toán dứt khoát, vậy gấp được ở đâu thì hãy thành toán ở đó cho rồi." Vô tình tu sĩ cười nhạt nói: "Lại mổ sẵn sẵn sàng." Cử chỉ thần cái giọng vàng quay về phía lưng vô quý rồi nói: "Một địa điểm lắm chuyện thì phi như vậy chớ nườn nán lại đâu. Đi mau." Nhất lời hai người dối vàng nước người bay đi. Ra khỏi cánh rừng phong mất dạng. Bóng trăng đã lặng, núi rừng đã chìm trong bóng tối lờ mờ. Thành trường xa chạy dài bốn khúc cũng đã hiện ra trước mắt. Hai người liền dọt người nhanh nhẹn bay lên đầu thành. Cổ chỉ thần cái lúc này lên tiếng nói. "Lương trưởng mồn, giờ nay định đi đâu đây?" Ông chẳng biết là đêm nay rất nguy hiểm đối với ông hay sao chứ." Lương Du Quý kinh ngạc nói. "Lương mỗ có điều chi mà nguy hiểm, xin thần cái giải bày cho biết coi." Cử chỉ thần cái nói. "Vừa rồi ở trong thành phòng giác, lão hòa tử nhận thấy có mấy mười tiềng mắt của cao thủ trồng hài phè hắc bạch lướng đạo không ngớt liếc nhìn về phía lương trưởng môn." Bao nhiêu cặp mắt đó đều có vẻ bất nương cả. Có lẽ chính vì Lương Chiểu Môn là người biết được nhiều điểm bí mật xung quanh pho hàng Thiếp Hoàng Âm. Câu nói chưa dứt thì Lương Gia Quý đã mỉm cười nói. Đó chính là diệt hoa truyền cả. Nhất Chân Tử thật sự có được lương mẫu cứu nguy, nhưng suốt thời gian đó Nhất Chân Tử lúc nào cũng bị hôn mê. Già đã được môn nhân của ông ấy đến màn đi lò diệt cứu chữa rồi. Bởi thế cho đến hôm nay lương mẫu vẫn chưa biết được nhất chân tử ra sao và đang ở đâu kìa. Cụ chỉ thần cái lên tiếng nói: "Kiện thị phi trong gió lầm thật không biết sao mà nói, bởi vậy lương mẫu chỉ cần giữ tâm càng mình cho bình tĩnh mà thôi, dù cho có nồm nớp lo sợ thì vẫn không làm sao tránh được mọi sự rắc rối xảy ra." Này đoàn lão ta cứ tiếng cười thơ rồi lại tiếp ra. Nhất bút chứng thiền là tìm, đã bám sát theo quỷ ảnh tử cầu thiết sườn, để theo dõi hành động của tên này. Tại Giang Thiên Trà Lâu trong thành Trường Sa có thủ hạ của ông ấy tại đó, đợi khi trời sáng tỏ đã, chúng ta cùng đến đó xem ông ta có nhắn tin gì lại hay không. Cổ chỉ thần cái lại nói: La Tiềm tuy là nhân vật trong Hắc đạo nhưng không khi nào giết hại người tốt, cũng như tiền tài phi nghĩa thì ông ta không khi nào nhận, lòng dạ ngay thẳng thớm là hiếm có. Nói tới đây lão ta bỗng lộ vẻ nghi ngờ, đưa mắt nhìn về phía lưng Du Quý một lượt rồi hỏi rằng: "Quỷ ẩn tử cầu thiết sơn là người chẳng hề dính dắp gì tới chuyện phò gián lòng Kình bị cướp đi?" Y lại theo dõi hắn tà quá ra là lạc hướng rồi hay sao?" Lương Du Quý nói. "Đấy là gì thần cái chưa biết rõ mà thôi, cái lại chính quỷ ảnh tử cao thiết sơn mới là người dính dắp quan trọng trong vũ này. Hắn tà đã cùng lão già mặt đen kéo đến núi Nhạc Lục rồi chia nhau sống thẳng vào Tuyền Cơ Trận tại thành Phong Giáp, rõ ràng là có ý muốn dính lạc hướng chú ý của mọi người." Hình nữa theo lời của Cao Thiếp Sơn nói thì lão già mặc đen ấy tên gọi là Phạm Đồng Minh, bất ngờ gặp gỡ ở trên đường nên kết làm bạn đồng hành cho vui, chứ y không biết chi về lão già ấy cả. Cổ Chỉ Thần Cái nói: "Lương Chủ Mồn cố ý nghi ngờ lời nói của Cao Thiếp Sơn là không đúng sự thật." Lương Dầu Quý lộ vẻ trịnh trọng gật đầu nói: chẳng những không đúng sự thật mà còn rất có thể tường hoàng giữa họ còn sâu sắc hơn nữa. Hai người ngồi trên đầu thành nói chuyện thật lâu với nhau. Gió sớm mai đang thổi mạnh mang theo cả hơi lạnh của buổi bình minh. Tà áo và râu tóc của họ không ngớt tung bay trước gió. Cổ chỉ thần cái lúc này nói: "Nếu thế thì chắc có lẽ lương chủ mồn đã đoán biết được lai lịch của lão già tên gọi là Phạm Đồng Minh ấy rồi chứ gì?" Lương Du Quý mỉm cười nói: "Đúng vậy, Phạm Đồng Minh chính là Đào Như Hải." Lão ta lúc ở Bạch Hồ Cang đã thầm đoán người che mặt xuất hiện tại đó chính là Đào Như Hải, mặc dù lúc đó Đào Như Hải đã sửa đổi giọng nói của mình. Lần này mặc dù Đào Như Hải đã quá trang thành một lão già mặt đen, nhưng vì sơ ý nên giọng nói của lão ta vẫn nói y hệt như giọng nói của người che mặt tại Bạch Hồ Cang. Do đó, Lương Gia Quý mới nhận ra được Trần tướng của lão tạc. Cổ chỉ thần cái nghe qua hết sức là kinh hãi nói: "Thì ra chính là tên lão tạc ấy hay sao?" Nói đến đây, lão ta liền bỗng đứng phắt dậy rồi tiếp lời rằng: "Vậy chúng ta hãy cùng đến Giang Thiên trà lầu đã. Ánh bình minh đã ló dạng ở góc trời phía đông, hai người bạn đứng lên đi từ từ xuống bậc tương thần. Giang thiên trà lâu tọa lạc tại giữa thành trường xa, gồm có hai tầng, vì xây cất đã lâu nên có vẻ rất là củ kỷ. Trước cửa giang trà lâu có bắt hai chảo dầu thật to đang sôi sùng sục, chiền các loại bánh bay mùi thơm phức. Hai người thợ làm bánh đang cởi trần trùng trục, mồ hôi xuống như mưa. Bốn tên hầu sáng không ngớt chạy tới chạy lui mồm sướng lên in ổn. Ở dưới nhà và ở trên lầu gồm có tất cả mấy mươi chiếc bàn bằng gỗ trắng. Khi trời sáng hẳn thì khách uống trà đã ngồi chặt cả năm sáu chiếc bàn. Trước cửa gian trà lâu, những hàng bán thức ăn sang sát, tiếng buôn bán ồn ào, điếc ốc, điếc tài. Trong khi đó thì có một người hậu sáng mặc áo xanh ngắn, tuổi ngoài bốn mươi. Tài đang bưng bụt mâm bánh chiên nóng hổi. Đi tới đi lùi rất hối hả, nhưng đôi mắt không ngớt liếc nhìn từng người khách đang ngồi ăn ở trong tiệm. Bỗng ngay lúc ấy hắn trông thấy Cửu Chỉ Thần Cái và Lương Vô Quý từ ngoài bước thẳng vào trà lâu, nên đôi mắt không khỏi bừng sáng. Võ giàan bước thẳng đến trước mà có hai người nói nhỏ rằng: "Trên lầu yên tĩnh hơn, vậy nhiệm vị hãy theo con bước lên trên lầu cho tiện." Khi hai người đi lên đến gian lầu và ngồi yên xuống bàn xong, thì gã đàn ông bèn thò tay vào áo lấy ra một tấm giấy nhỏ, lén cào đến tai của Lương Gia Quý và nói khẽ rằng: "Là đường già có dặn con nói lại là Cao Thiết Sơn dường như đi nhắm hướng đến Kim Lăng. Vậy xin lương trưởng bồm hãy đi mau tới Kim Lăng, trên đường đi là đường già sẽ có đặt người liên lạc để báo tin sau." Lương Gia Quý lúc này lên tiếng nói: sinh đa tạ ông bạn. Sau đó Lương Duý Quý mở tấm giấy ra xem thì thấy đó là một bức họa đồ chỉ dẫn đường đi của La Tiềm. Ý của La Tiềm muốn bảo Lương Duý Quý cứ theo sự chỉ dẫn đó để cho khỏi mất liên lạc giữa hai người. Cổ Chỉ thần cái lúc này nói: "Quỷ ẩn tử cầu thiết sườn đi về hướng Kim Lăng thì chắc chắn Đào Như Hải cũng đi theo hướng đó. Vậy có lý nào môn Như Băng lại chưa về ngũ hành cấp?" ở dùng tày tứ xuyên hay sao? Lương Du Uy nói, lời nói của thần cái có phải muốn bảo Đào Như Hải đang đuổi theo ngôn như băng hay không? Cổ chỉ thần cái gật đầu, Lương Du Uy cất tiếng khẽ than rằng: "Hầy, Đào Như Hải quá là một con người lắm mưu nhiều mẹo, hết sức là thâm độc, có thể nói lão ta là người xấu một trong võ lâm về hai mặt đó. Trước khi hành động một khiên gì, Lão ta đều xếp đặt rất là kỹ lưỡng, không khi nào làm liều. Lần này bị thất bại tại Thanh Phong Giáp hoàn toàn không phải là vì lão ta thiếu cẩn thận, mà là chính vì lão ta dè dặt không muốn hành động liều lính, theo sự nóng nãi của tình cảm gây ra sự bất lợi cho mình mà thôi. Hai người nói chuyện tới đây thì bọn tiểu nhị đã mang thức ăn tới. Lương Du Quý thò tai gấp một chiến giả chiên bỏ vào miệng. Nhài ngấu nghiến một lúc rồi mới nói tiếp rằng: Việc này rồi đây sẽ đưa đến một trận phong ba bão táp, vì muốn khỏi bị chiến bại thì ta phải nắm vững các nguyên tắc chắc ăn nhất, táo bạo và thâm độc mới được. Ngon như bằng cứu đi phò gián lòng kình, các cao thủ trong hầy phè hát bạch lướng đạo không ai là không biết. Và chắc chắn họ không làm lơ. Như vậy ngũ hành cốc sẽ là nơi xảy ra một cuộc xô sát khủng khiếp. Nếu chờ ngải Đào Như Hải sẽ chờ cho đôi bên đánh nhau đến kiệt lực thì lão tà mới nhúng tay vào. Cử chỉ thần cái nghe qua những lời nói hữu lý và hết sức sâu sắc ấy của Lương Gia Quý thì trong lòng hết sức khâm phục nói: "Nếu nói thế thì vô ngôn như băng và Đào Như Hải tất sẽ có một người bị chém bại trong cuộc xô sát đó." Vậy theo như sự phán đoán của Lương trưởng mù thì bên nào có điều kiện thủ thắng hơn vậy? Theo lần mổ phán đoán thì chắc chắn Đào Như Hái sẽ là kẻ chiến thắng đột. Cố Chỉ thần cái bỗng lộ vẻ lo lắng nổi. Nếu vậy thì ngôn Như Băng hành động như vừa rồi là có mục đích gì chứ? Có lý nào lão tà cũng ham muốn về những môn võ công tuyệt ảo của thiền môn trong Giáng Long kinh hay sao? không phải như vậy. Lương Du Ngúy lại gấp một cuốn chả truyền khác nhai ngấu nghiến rồi sau đó mới nói tiếp rằng: "Sở dĩ ngôn nhiều bằng hành động như vậy, một nửa là xuất phát từ sự háo thắng, còn một nửa là ý muốn khuất phục đạo Như Hải." Cổ Chỉ thần thái cười nói: <cười> "Xin bỏ lỗi cho lão quá tử tà kém sáng suốt nên không hiểu được lời nói ấy." Dây lưng chủ mồm hãy nói tách bạch ra trò. Năm giờ rồi trong giới giang hồ có lời đồn đãi rằng Ngôn Như Băng chính là Ngọa Long Cốc chủ, và Hàn Thiết Quang Âm giáng Long Kình cũng như ngù cầu kiếm đều bị ông ta lấy được cả. Do đó mới đưa đến tình trạng quân hùng trong võ lâm tràn đến xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc. Chính vì việc ấy mà Ngôn Như Băng Câm Thù Đào Như Hải đến tận Sương Tủy. Ông ta cho rằng quyển ấy chính là do Đào Như Hải đã giao hòa cho mình, nên mới quyết chí báo thù cho hạ cần tức giận. Thủ chỉ thằng cái gật đầu nói. Nói <cười> có lý lắm, nhưng tại sao ngôn Như Băng lại không hợp với đồng đạo gió lầm để xếp đặt kế hoạch diệt trừ nào Như Hải, mà trái lại đức thần ra tài nhúng tay vào chuyện thị phi như vậy, thật là kém sáng suốt vô cùng. Lương Du Quý một miệng cười nói: <cười> Số người kéo nhau đến tranh đoạt phò giáng lòng kinh ngài hôm nay vô cùng phức tạp. Vậy thần cái bảo ông ấy phải hợp tác với ai đây? Nếu để thời giờ kéo dài thì lại mất cơ hội tốt đi. Phần Trì Ngôn Như Băng là người có tính tình lạnh lùng cô độc, không thích giao du với bất cứ ai. Hơn nữa cá tính ông ta lại ngạo mạn, tự cao tự đại, hỏi đâu chịu hạ mình Để nhờ kể đến kẻ khác chứ. Cũng chỉ thần cái nghe thấy liền phá lên cười to hà hả nói. <cười> bất luận thế nào. Nếu người gây ra lắm điều bất nghĩa thì sớm muộn chi rồi cũng sẽ đưa đến sự thiệt thân cho mình mà thôi. Thoái thường. Kẻ biết lội dỗi thì thường hay bị chết đuối. Đào như hải chắc chắn sẽ khó thoát được ngày đền tối. Thôi. Sau khi hai người đã dùng điểm tâm xong thì bèn căn cứ theo bức họa đồ chỉ dẫn của La Tần cùng kéo nhau đi thẳng đến Kim Lăng. Suốt dọc đường đi, họ được số bộ hạ của La Tần tiếp xúc báo tin cho biết nên chẳng những hiểu được Quỷ Ảnh Tử Cao Thiết Sơn đang đi về hướng Kim Lăng mà đồng thời cũng biết được Châu Nhân Ký đang bị thương rất trầm trọng và đang cùng Lại Sơn lão yêu kẻ chạy người đuổi về hướng kim lăng. Sau khi họ biết được tin này bèn đi không kể ngày đêm. Bên dưới một gốc tùng cổ thụ tại Quả Long Lãnh, trong dãy núi Hành Sơn về phía hướng nam của Lạc Lục, có một chàng thiếu niên che mặt đang xếp bằng ngồi vận công. Người thiếu niên ấy từ từ đưa cánh tay lên gỡ vuông lụa đen che mặt xuống. Thì thấy đó đó chính là Đào Gia Kỳ. một người thần sắc đầy vẻ hiên ngang trước đây. Thấy mà lúc ấy sắc mặt của chàng đang bị tái nhợt, tại khóe miệng còn dính một vệt máu tươi. Với bóng trắng xanh trong sắc mặt của chàng lại càng ảm đạm nhiều hơn. Vừa rồi tại thanh phong giáp chàng đã bị lão mặt đen đánh trúng thẳng một chưởng vào ngực, trào máu tươi. Bị thương nặng nề nên phải bỏ chạy. Nếu chàng không phải là người có võ công cao tuyệt thì chắc chắn đã bị chết ngay dưới chưởng lực của đối phương rồi. Chàng vẫn âm ầm cất tiếng nói lẩm bẩm, "Lão tặc, sau này ta nhất định sẽ trả mối thù mâu trưởng ngày hôm nay." Chàng rất hối hận về chỗ mình chưa thể trao dồi được môn kỳ học di qua tiếp mộc tá lực truyền công lúc còn ở vân giáp 1 tại núi Hoàng Sơn. Bởi vì chàng cần phải đến gặp Trình Nam Giang đúng như lời hẹn, nên phải hối hả rời Quảng Sơn đi ngay. Phò sách kỳ học di qua tiếp một tá lực truyền công, tuy đã được ân sư của chàng là Đặng Hải xuyên xếp ra thành chương thứ rõ ràng. Nhưng chàng chưa thể tìm hiểu được phần cao thâm bên trong quyển sách đó, rồi phải hối hả đi đến An Khánh, nên mới đưa đến sự thất bại như ngày hôm nay. Chàng ngồi xếp bằng trên những rễ cây tùng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ánh trăng sáng một lúc thật lâu, bỗng cất tiếng than dài nói: "Bị trộm rồi mới lo rào nhà, nhưng chưa phải là muộn." Vất lời chàng thò tay vào áo lấy ra một viên cửu chuyển phản hồn đơn bỏ vào miệng nuốt xuống, già lẩm bẩm đọc những chữ trong pho kỳ học di qua tiếp mục, tá lực truyền công, rồi lần lần tìm hiểu phần u ý sâu xa trong những câu sách đó. Với thiên bẩm phi thường của chàng nên chẳng mấy chốc là chàng đã tìm hiểu được phần thâm cao trong pho sách. Về bất giác chàng đã đi sâu vào sự suy tư không còn ai biết gì đến với sự việc chung quanh nữa. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì chàng bỗng nghe có tiếng cười nhạt vang lên sát bên cạnh mình. Không khỏi sửng sốt, mở to mắt ra nhìn Thấy đó là một gã đàn ông đứng tuổi, mặt nhọn như mặt sói, đàn đưa đôi mắt sâu hiểm nhìn chòng chọc vào mình. Hắn ta cất tiếng cười nhạt rồi nói: "Ngươi ngồi yên nơi này để làm gì vậy?" Đôi mày lưỡi kiếm của Đào Gia Kỳ nhướng cao lên rồi gằn giọng nói: "Cảnh núi non xinh đẹp thì ai cũng có quyền đến thưởng ngoạn cả, vậy thử hỏi có can chi đến ông chứ?" Đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi ấy liền chiếu ngời những tia sáng hung dữ. ì quát tỏ lẫn rằng nơi đây chính là nơi cư ngụ của ta, tên tiểu tặc có ý bất lương thế mà còn lẻo mép. Vậy có phải muốn tìm cái chết hay không? Nói chưa dứt lời thì người ấy đã giung cánh tay lên rồi. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ rất lanh lợi, nên trông thấy gã đàn ông mặc áo xanh đó trong tay nắm một nắm tam tuyệt sách hồn tâm, nên trong lòng có vẻ kinh hãi. Chàng nhanh nhẹn buông người phi thân bay thẳng xuống chân ngọn núi. Chàng không muốn để lộ võ công tác tuyệt của mình, nên khi phi thân lướt đi chàng sử dụng đến một thân pháp hết sức là tầm thường mà thôi. Gã đàn ông áo xanh không đuổi theo ngay, nắm tam tuyệt sách hồn chăm ở trong tay y không có ném ra. Y đưa mắt hung tợn nhìn theo bóng của đạo gia kỳ đang luống cuống chạy trối chết xuống chân núi quả lồng lạnh. Bàn cười nhạt nói: "T lẽ giờ hắn chỉ là một gã thiếu niên được bộ mã ở bề ngoài, nhưng thật sự thì tài nghệ thấp kém không có đáng giá." <cười> Đầu gia kỳ tại sao trông thấy Tam Tiệt Sách Hồn Trâm là đã kinh hoàng bỏ chạy vậy? Thật ra nào phải chàng khiếp sợ trước những mũi Tam Tuyệt Sách Hồn Trâm cực độc kia. Nhưng vì bất ngờ chàng bắt gặp số nhà trảo của Đào Như Hải ở tại đây. nên náo loạn rằng họ có một âm mưu thâm độc chi nên mới bỏ chạy đi để cánh. Có lẽ nào Như Hải đang cố ý tấn công phái Hàm Sơn hay sao? Đào Gia Kỳ đã băn khoăn tự hỏi như vậy, do đó chàng mới giả vờ bỏ chạy để nhận xét thái độ của gã đàn ông áo xanh ấy, hầu tìm hiểu ý định của hắn như thế nào đây. Bởi thế cho nên sau khi chàng vượt qua khỏi tầm mắt của gã đàn ông áo xanh ấy, Bèn nhanh nhẹn lật mình vượt trở lên ngọn quả long lạnh, rồi ẩn kín mình vào những cây rừng đẫm rạp để theo dõi đối phương. Chàng thấy gã đàn ông áo xanh nãy bỗng đứng sững y nguyên chỗ cũ, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn đang nhìn đăm đăm về một phương hướng khác. Đầu gia Kỳ liền ngó theo về phương hướng mà người đàn ông ấy đang nhìn, thì trông thấy ở phía dưới chân ngọn núi có mười mấy bóng đèn bé nhỏ đang nhắm hướng ngọn núi leo lên. Giờ đó chàng liền nín hơi, dương mắt nhìn thẳng về số người ấy, đứng chờ xem họ là những nhân vật nào. Chỉ trong chốc lát thì mấy bóng đen ấy đã nối gót nhau vượt lên ngọn quả lâu lạnh và tiếp xúc với gã đàn ông mặc áo xanh. Trong đám ấy có ba người, tự hồ không phải là nhân vật võ lâm ở Trường Nguyên. Cả ba màu da đều đen đúa, mặc y phục ngắn, đôi mắt lõm sâu. Đào Gia Kỳ nhận xét biết ba người đó là giống dân mèo ở vùng biên cương phía nam. Ba người mèo ấy ở trên dài có giáp một chiếc bao gai, vật đựng trong số bao gai đó không ngớt dậy dụa nhúc nhích. Qua hiện tượng đó cũng đủ biết trong bao gai của họ có đựng thứ gì rất độc. Thỉnh thoảng ba người mèo lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào bao gai rồi chu miệng khịt lên những tiếng sáo rất khè. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn kỹ ba người mạo đó rồi lại liếc nhìn qua số người khác trong bọn. Và chàng đã thấy được một người quen mặt nên không khỏi giật nảy mình. Thì ra người đó không phải ai khác hơn chính là Sở Đông Dương ở trong đạo phủ Thỏ nọ. Trước đây y đã bị trúng phải ngủ dân xà đầu đinh và đã bị kẻ vô danh nào đó lẻn vào trong đạo phủ bắt đi mất. Trong khi đó, kẻ vô danh nọ còn để lại hình ba con chim én để tiêu biểu cho mình. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển đồ long phần thứ 58, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 59 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.